Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4013 nghênh chiến cường địch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Mặt ngoài có vô số lớn chừng quả đẫm phù văn bay thật nhanh ra, vừa nhìn liền không phải là phàm vật, thiên ma tôn người ra tay quả nhiên. Có long trời lở đất hiệu quả. Mà lúc này, cái kia ma khí chủ nhân Đắc mơ hồ bay đến chỗ gần là một thân cao hơn một trưởng đại hán đầu chọc chân trần dung mạo dữ tợn đến cực điểm mà hắn tản mát ra linh áp không thể thắng được độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả cách này lại là một thời kỳ giữa lão quái vật mọi người đều biết phân thần cùng độ kiếp trinh lịch giống như mây buồn chớ đừng nói chi là đối phương đất là trung kỳ dựa theo lẽ. Thường bốn cái nha đầu ở trước mặt hắn giống như con sâu cái kiến. Căn bản chính là tay đến là được bắt giữ địa phương. Hắn tế ra bảo vật đã xem như cho đối phương đầy đủ coi trọng. Vực ngoại thiên ma, nguyên bản liền còn hơn cùng giai tu sĩ rất nhiều. Thiếu nữ áo tím ở phía trước mở đường quả thực liền cùng kiến càng. lay cây trinh lệch dường như nàng có lẽ trốn. Cùng đối phương chính diện giao thủ quá ngu xuẩn rồi. song phương trinh lịch không thể lộ trình cái kia sẽ rơi một cái kiếm. Hủy nhân vong ghét cục. Nhưng mà đạo lý là đạo lý này. Đối mặt cái kia sắc bén ma phủ thiếu nữ áo tím trên mặt biểu lộ rõ. Ràng như cũ là không hề bận tâm. Hét lớn một tiếng. Toàn thân kiếm khí hừng hực bốc cháy lên rồi. Không sai kiếm khí bị điểm đốt. Phản phất như là thiêu đốt rơi xuống giống như sao băng. Làm việc nghĩa không được trùng bước. Nganh hướng chui kia ma phủ. Cái kia đầu chọc ma tôn trên mặt cũng lộ ra vẻ khó tin. Đối phương. Là ngốc sao. Một chính là phân thần kỳ tu sĩ. Lại dám đối chiến chính. Mình bảo vật. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Oanh. Đầy trời bụi mù bay múa, ma quang cùng liệt hỏa đan vào xuyên thẳng. Qua cái kia sắt bén kiếm khí rõ ràng đem hư không xoắn thành rồi bột. Phấn. Về phần chui kia ma phủ gào thét một tiếng về sau bị bắn ra mất. Đầu chọc ma tôn cứng họng không có tin tưởng trước mắt chứng kiến một. Màn. Một chính là phân thần kỳ tu sĩ. Làm sao có thể có như vậy bản lính? Đây. Đây. Nhưng mà nghi hoạt về nghi hoạt. Trước mắt một màn nhưng là chân thật. Đáng tin đấy, ma phủ vẫn còn rơi xuống, hắn hét lớn một tiếng đem một. Lần nữa vào tay trong tay rồi. Ngực khí huyết cuồn cuộn. Mà nơi xa thiếu nữ áo tím cũng không dễ chịu. Bên khói miệng có một tia đỏ thấm vết máu chảy ra thực lực của nàng. Có thể nhìn ép cùng dai không sai. Nhưng đối mặt độ kiếp trung kỳ. Thiên ma trinh lịch này cũng quá lớn rồi. Miễn cưỡng đem đối phương một chiêu bài trừ. Nhưng nàng bởi vì phản. Chấn nguyên nhân cũng là đả thương nội phủ. Nhưng mà nàng này tính cách thật đúng là là vừa mềm dai vô cùng hơn. Xa bình thường nam tử. Không chỉ có không có tránh lui. Ngược lại hít. Vào một hơi. Toàn thân linh mang nổi lên, sau đó toàn bộ chuyển hóa làm sắc bén. Kiếm khí, ngay sau đó kiếm khí lại lửa cháy, nhân kiếm hợp nhất, hung. Giữ hướng về hắn đụng tới. ngươi muốn chết. Cái kia đầu chọc ma tôn là vừa sợ vừa giận. Bình tâm mà nói đối phương quyết tâm ý chí chiến đấu đã làm cho hắn. Thật sâu thuyết phục, nói bị chấn chủ cũng không đủ. Nhưng vậy thì thế... Nào đây... Hắn thân là một gã vực ngoại thiên ma trong tôn giả đối mặt chính là... Vài tên phân thần kỳ tiểu bối cũng không thể có nghe ngóng rồi chuồn... Vừa nói... Nói như vậy... Không phải trở thành tam giới trò cười không thể sau này... Trở về... Tư vô đại nhân cũng không tha cho hắn đấy... Cho nên... Hắn tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, thực sự có không thể. Không lui đạo lý. Hét lớn một tiếng thân hình bỗng nhiên tăng vọt hoàn lại gấp trăm lần. Nhiều. Trong tay cử phủ nhoáng một cái, cũng là đón gió tăng vọt đồng. Dạng biến thành bàng nhiên cử vật. Mặt ngoài các loại phủ văn ban bác. Sau đó dơ lên cao cao vật ấy, muốn hướng về thiếu nữ chém rụng. Vượt cấp khiêu chiến Ngu xuẩn Phóng nhãn tam giới tung hoàng kim cổ Cũng ít có phân thần kỳ tu sĩ Có thể đánh bại độ kiếp đấy Chớ đừng nói chi là mình là vượt ngoại thiên ma Mà lại tu luyện tới Trung kỳ cảnh giới Không biết trời cao đất dày Hôm nay ta muốn ngươi chịu không nổi Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua Hắn trước người không gian chấn động cùng một chỗ, một hơi nước trắng. Mịt mở khe hở không gian đột nhiên hiện hiện mà ra, sau đó phượng gáy. Âm thanh đại phóng, một đầu tuyết trắng băng phượng từ bên trong bay. Vút mà ra. Hai cái cánh khẽ vỗ, chính là đầy trời hàn phong cùng khối băng. Sau đó, cánh tay của hắn rõ ràng bị đống kết. Mà bắt đầu. Bên phải cánh tay từ bả vai đến ngón tay kể cả giữ tại trong lòng Bàn tay ma phủ đều bị đông lạnh đã thành thật lớn một khối băng Tuy không phải thường chính thức không thể động đậy Nhưng trong nháy Mắt này cả đầu cánh tay đã hoàn toàn chết lặng Động tác tự nhiên trì hoãn rất nhiều Cái này biến cố tới thật sự quá Đột ngột Sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở cái kia thiếu nữ áo tím Mà băng Phượng an hiểu không gian thần thông Lại quả thực an hiểu tại đánh Lén Nhất thời không xem xét kỹ Liền bị đông cứng Sau đó cái kia thiêu đốt kiếm khí tựu Như cùng một đoàn liệt hỏa Như thiên thạch giống như hung hang rơi đập Không hề che khuất mệnh trong Bụng của hắn Phốc Đầu chọc ma tôn một ngụm máu tươi phụt lên Hắn chưa kịp tế ra bảo vật Chỉ dựa vào hộ thể ma khí ở đâu ngăn cản. Xuống được như vậy sắc bén công kích. Vì vậy một kiếm này nằm cạnh là vô cùng rắn chắc. Ngực khí huyết cuồn cuộn trong nội tâm càng là sắp bị tức điên. Chính mình thế nhưng là độ kiếp trung kỳ thiên ma. Rõ ràng một mà. Tiếp lại mà ba bị mấy cái phân thần kỳ tiểu bối trêu đùa rồi. Có thể nhấn nại, không có thể nhẫn nhục. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, ngâm đen ma khí cuồn cuộn đưa hắn. Tay phải đông cứng khối băng, lập tức toàn bộ bị chấn đồng rớt xuống. Băng phượng thiên phú thần thông uy lực tuy rằng không phải chuyện. Đùa, nhưng đương nhiên không có khả năng đem một độ kiếp trung kỳ tồn. Tại hoàn toàn đông cứng. Có thể chỉ trẻ thoáng một phát hành động của hắn cũng đã rất là rất cao mịn. Hắn vung vẩy trong tay đại phủ Đang muốn hướng về trước người hai nữ Chém rụng Nhưng trong lòng ào ào có báo động hiện hiện mà ra bóng nhiên ngẩng đầu Liền trông thấy đao thương kiếm kích cơ hộ là đầy Trời bảo vật đổ ẩm xuống hướng phía chính mình đánh tới Không có khả năng như thế nào có nhiều như vậy Chẳng lẽ cái này bốn Cái nhà đầu viện quân đã đi đến Phải biết rằng bởi vì thần thức, nguyên nhân chính là chân tiên đồng thời thao túng pháp bảo số lượng. Đó cũng là có cực hạn đấy. Nhưng mà trước mắt, nhưng ý nghĩ này chỉ là một chuyến mà qua. uy hiếp lớn nhất căn bản không phải đến từ những đau thương này kiếm. Kích dù là bọn chúng phẩm cấp không thấp. Lúc này hắn đồng tử hơi co lại. Tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều bị hai thanh tiên kiếm liên lụy. Cái này hai thanh tiên kiếm cũng chắc chắn là không giống người. Thường, một thanh tuyết trắng như ngọc căn bản cũng không phải là dùng cái gì. Kim loại tính chất tài liệu luyện chế mà thành đấy giống như là từ Một khối tốt nhất Mỹ ngọc tạo hình. Một khối mặt ngoài tản mát ra kinh người hàn khí. Liếc nhìn lại.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 là làm ra hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Cái kia đầu chọc ma tôn trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây đắt là có thể uy hiếp được sự hiện hữu của mình rồi. Hắn cũng không muốn tải lật thuyền trong mương trước mắt cái này bốn. Cái nhà đầu mang cho chính mình quá nhiều rung động, không cẩn thận. Thật sự có khả năng tiếc thua ở trong tay của các nàng.